Một giấc mộng thật dài bị đánh thức bởi một hồi chuông buổi sáng. Nên ngộ đạo toàn ngồi dậy và lâu mồ hôi ướt đẫm cả người. Đoạn ngồi đạo đi tìm ngộ tánh để kể lại những giấc mơ mà ngồi đạo vừa thấy. Đoạn ngộ tánh bảo Sao để hơn quá vậy? Được sư cụ về báo mộng toàn là những điềm lành. Còn huynh Sao thấy toàn là chuyện dữ? Chuyện gì mà dữ thế, sư huynh? Chuyện đâu chẳng vào đâu cả. Toàn là chuyện đổ bể không à? Mà cũng toàn là chuyện của thế gian thường tình không thôi. Chứ không có những câu chuyện của những cõi trên như đệ vừa kể. Có chứ. Cõi địa ngục thì dễ sợ lắm. Sư cụ cũng đã có kể cho đệ nghe mà. Vậy sao? Nó nó như thế nào? Thì nó ở sâu lưng sư huynh đó. Nói xong, ngộ đạo bỏ đi vào phòng riêng của mình để một mình sư huynh ngộ tánh ở lại ngỡ ngơ. Ngộ tánh hôm nay lên tránh điện để cùng tụng lăng nghiêm với ngộ đạo và mọi người sau bài tán Lư Hương họ bắt đầu vào kinh có kinh hôm nay sao trầm Hùng Thế làm cho ngồi đạo và cả ngộ tánh cũng như những vị tình hành nhân trong chùa rất hoan hỷ sau khi tụng kinh xong hôm nay mỗi người mỗi việc để chuẩn bị cho ngày mai là tuần trung thức của sư cụ lần này Đức vua và hoàng hậu Và các quan văn võ không tới Nhưng chắc chắn Có rất nhiều Phật tử Và chư tăng quanh vùng Quy tụ về Vì biết rằng Ngày này là ngày Mọi người được đảnh lễ xá lời Của sư cụ tự tâm Sau khi làm lễ Phật Và cúng tổ cúng giác linh rồi Mọi người vân tập ra nơi tháp vàng thọ của quốc sư Hưng Quốc. Đây là một đạo hiệu duy nhất mà Đương Kim Thánh Thượng ban cho. Đạo hiệu này còn cao cả hơn là những vị khai quốc công thần nữa. Do vậy, ai ai cũng nguy ngưỡng hướng về bậc đạo sư ấy. Dĩ nhiên là họ không phải chờ đợi một phép lạ nào, mà chính cái công hành tu hành của đời Ngài. Đã là một bài học đạo đức Quá quý giá rồi Thầy ngộ đạo Và thầy ngộ tánh trình trọng Mở cánh cửa tháp ra Và cung kính Nhắc mình cho cốt thiêu hôm vừa rồi Ra để trước mặt mình Và bắt đầu thuyết nhãn về Ý nghĩa của xá lợi Xá lợi Tiếng Phạn gọi là Sari Trung Hoa dịch là cốt thân Còn gọi là linh cốt Có ba loại màu sắc gồm Bạch sắc xá lợi Hắc sắc xá lợi Và xích sắc xá lợi Ngoài ra cũng có hai loại xá lợi Là toàn thân xá lợi Và tối thân xá lợi Toàn thân xá lợi như Đức Phật đã bảo Sau khi tịch Xá lợi của Ngài là toàn thân Thể vẫn ngồi kiết già trong bảo tháp Hai là tối thân xá lợi Như xá lợi của Đức Phật Thích Ca Được phân chia để thờ Trong các chùa tháp Hoặc là 1. Là nhất sinh thần xá lợi Đức Phật dùng nhất sinh thần Để tu tập giới định huệ Sau khi tịch diệt Để lại thân cốt Ở dạng toàn thân hay tối thân Khiến cho người và trời Mãi mãi được sự phúc đức Của sự cúng dường 2. Là pháp thân xá lợi Là tất cả những kinh điển của Tiểu Thừa và Đại Thừa Đó là các định nghĩa theo sách vở Chứ thật ra xá lợi của Đức Phật và các Bồ Tát Có nhiều màu cũng như nhiều đặc tính khác nhau nữa Ngoài ra xá lợi của các vị Tổ và các vị A-la-hán Dĩ nhiên là không giống như các vị Bồ Tát và các vị Phật được Đây là ba đặc tính của xá lợi Thứ nhất Là đem xá lợi bỏ vào nước Thì đầu tiên xá lợi sẽ chìm Nhưng sau đó vớt lên bỏ lại vào nước Xá lợi sẽ nổi lên Nếu quý vị đem gạo bỏ vào nước Thì gạo cũng chìm Nhưng khi bỏ vào nước lần thứ hai Gạo vẫn chìm chứ không nổi Đặc tính thứ hai là xá lợi tự động di chuyển Nghĩa là bỏ xá lợi vào nước và cách xa nhau chừng 5 đến 10 mm. Xá lợi tự động di chuyển và hút lại với nhau, mà với mẹ tuy có thể nổi trên mặt nước, nhưng mẹ không tự động dính lại với nhau như xá lợi được. Điều này chứng tỏ rằng dấu đức Phật và chư vị tổ sư đã nhập vào vô dư niết bàn, nhưng các ngài vẫn còn hiện ở bên chúng ta. Quý vị có tin điều ấy chăng? Đặc tính thứ ba là xá lợi có đến 5 màu Chứ không phải 3 màu như sách vớ vừa nói Nếu ai đó có nhân duyên và mắt tỏ Thì sẽ thấy xá lợi hiện lên 5 màu Nhưng tùy theo người xem Chứ không phải là bất cứ ai xá lợi cũng hiện lên 5 màu hết đâu Tuy nhiên nếu quý vị có lòng tin Thì sẽ thấy nhiễm màu hơn Ví như trong kinh Hoa nghiêm Phật đã dạy Đức tin là mẹ sinh ra công đức của chư Phật vậy. Dĩ nhiên là chúng ta không tin vào mê tín. Nhưng hôm nay, nếu quý vị tin thì hãy nhìn vào đây. Thế là mọi người ụng ụng kéo đến trước cửa tháp để đánh lễ và xem cho tận mắt được xá lời của quốc sư Hương quốc. Mọi người đều muốn thấy tận mắt, nên khung cảnh trở nên ồn ào một chút. Đang có người nhìn lên trên bảo tháp đã được sắc phong thì thấy một vầng hào quang ngũ sắc đang dội thẳng vào bên trong tháp. Mọi người không ai bảo ai, tất cả đều quy hướng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi cúi đầu vái lạy. Đây có thể là một lần hiện thị thi triển thần lực của sư cụ Từ Tâm, tức Quốc sư Hưng Quốc. Cho mọi người tin tưởng rằng Chết không phải là hết Mà chết chỉ mới là Bắt đầu một cuộc sống khác Ở đâu đó mà thôi Sau khi đảnh lễ xong Thì mọi người ra về Duy chỉ còn một người con gái tuổi độ gần 40 rất xinh xắn muốn gặp mặt thầy tân trụ trì thích ngồi đạo khi cô taọ chồng cũng giống như một mệnh phụ nhưng có lẽ chưa chồng Tuy tuổi đã giữa mùa hương phấn cô gặp tình hạnh nhân thanh tịnh và lên tiếng Kính thứ ba tôi hôm nay muốn gặp thầy ngồi đạo Có lẽ thầy ấy bận lắm Vì bao nhiêu lễ lọc vừa xong Nhưng bà có thể thưa rằng Có một việc rất quan trọng Tôi có thể rõ việc ấy chăng Bà là ai mà muốn rõ Tôi là... Tôi là tình hạnh nhân ở chùa này thôi Nhưng tôi phải có trách nhiệm đối với quý thầy Bà cứ thưa là có cô Mỹ Lệ Cần gặp Mỹ Lệ Có phải cô là con gái Hoàng tế tướng Đương Triệu Ít chết Nói nhỏ thôi Mọi người nghe thấy thì phải khổ Bà không thấy là tôi đã ăn mặc soan xỉn lắm không cốt chỉ để gặp thầy Thôi thì thầy nào cũng được chứ gì Theo tôi nghĩ Thầy ngộ tánh rảnh rang hơn Tôi sẽ lên mời thầy ấy vậy. Bà ta nói chưa xong, đã đoan đà đi lên lưu phòng phía Tây để gặp thầy Ngộ Tánh thưa rằng. Bạch thầy, có người muốn gặp thầy. Ai vậy? Hình như là cô Mỹ Lệ. Mỹ Lệ? Mỹ Lệ? Mỹ Lệ của ta? Hôm nay... Nàng đã thuận sao mà đến đây để gặp ta Ngộ tánh mừng quá Chưa kịp khó chiếc áo tràng màu nâu Đã vội xuống cách đường Và bây giờ mặt nhìn mặt Họ đã đối đáp Bạch thầy tôi muốn gặp thầy ngộ đạo Ngộ đạo chính là Chính là sự đệ của tôi Nhưng bây giờ thầy ấy bận lắm Còn tôi chỉ muốn gặp thầy ấy. Cảm phiền cô đợi một lát. Trong mấy phút sau, cả ngồi đào và ngồi tánh đều có mặt nơi khách đường và thấp thoáng đâu đó ở phía sau bức màn nơi phòng khách có mặt của tành hận nhơn thanh tịnh. Tiểu thơ mở lời Đây là Là Mỹ Lệ, xin tự giới thiệu với hai thầy Nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với một mình thầy ngồi đạo mà thôi Mô Phật, thưa tiểu thơ Thật ra ở chùa nên minh bạch Chẳng có gì là riêng tư cả Hai chúng tôi ngồi hậu chuyện cùng cô cũng được Nhưng tôi chỉ muốn gặp một người thôi Lời nói của Mỹ Lệ chưa dứt Thì phía sau bức mạng Một người đàn bà song sáo chạy ra can thiệp Nhìn kỹ thì đúng là bà thanh tịnh Thưa cô, cửa chùa là cửa thanh tịnh Cô đến đây để làm gì? Việc này là việc riêng của tôi và thầy ngồi đạo Mắc mớ gì đến bà mà can dự vào Và bà là ai? Tôi là... Tôi... tôi là... Nhưng tôi là ai không cần biết Tôi chỉ cần biết cơ là cô rời khỏi nơi đây và trả lại sự yên tĩnh cho cánh chùa thì hay hơn. Trong khi đó, ngồi đạo thấy không khí hơi căng thẳng giữa hai người đàn bà nên mới tìm cách đánh lạc hướng và hỏi sang chuyện khác. Thế bà Thanh Tịnh đã lo sắp đặt công chuyện của nhà trù xong chưa? Mô Phật... Việc đó là việc của con lâu nay mà. Thôi, bà hãy xuống để lo nhiệm vụ của mình đi. Mô Phật, xin vâng. Ngộ đạo thấy có cái gì đó thầm kín mà người đàn bà này chẳng nói ra. Nhưng những lúc khó xử của ngộ đạo là những lần bà xuất hiện. Không biết ý bà muốn gì. Và tại sao lại bảo vệ cho thầy Ngộ đào cẩn thận như thế, với cái tình cảm ấy, mà không bảo vệ cho Ngộ Tánh? Sư huynh giấu sao đi nữa cũng là vị thầy ở trong chùa này mà. Sau khi bà tịnh Hạnh Nhân Thanh Tịnh đi rồi, Ngộ Đạo đến trước mặt tiểu thư hỏi tiếp, và trong khi đó Ngộ Tánh ngồi bên cạnh. Thật ra cô muốn nói gì tôi không hiểu Tôi muốn biết rằng Thầy có thật tình như trong lá thơ thầy đã trả lời cho Mỹ Lệ không? Thơ nào? a a thơ Ngộ tánh chen vào Và nói chưa hết câu Thì ngồi đào tiếp Chắc là thơ của Quang Tể Tướng Tôi không biết Nhưng bây giờ tôi hỏi thầy rằng Lâu nay tôi đã đem lòng thương thầy Và ở vậy chờ cho đến nay Đã gần 20 năm rồi Thầy phải xử việc này ra sao đây chứ Nhưng tôi đâu có bao giờ biết là cô thương tôi đâu Và lại chuyện nam nữ trai gái không nên đem ra nói ở cửa chùa Riêng tôi từ nhỏ đến giờ Chưa hề nói yêu ai Và cũng chẳng muốn yêu ai Vì những câu ế của cuộc đời ấy Tôi đã bỏ lại sau lưng mình Từ mấy độ lưng hồi rồi Thầy nói gì Thầy mạ lụy tôi đó à Có phải không Tôi có tấm lòng trinh tiết trong trắng như thế này Muốn dâng hiến cho thầy Mà thầy không đói hoài gì đến tôi Để rồi thầy sẽ biết tay tôi Sau cái nghiến răng thật chật Của Mỹ Lệ rồi bỏ đi Bà Thanh Tịnh ở phía sau nhắm mắt Và cũng nghiến răng cho đỡ tức Vì sao lại ra nông nổi này? Tiểu thơ Mỹ Lệ bỏ đi rồi Thì Ngô Tánh ngồi đờ người ra đó Và thú thật với sư đệ Ngô Đạo là mình đã xem trộm thơ Và đã trả lời xong Không ngờ lại trúng ý của sư đệ như thế Nhưng... Nếu được, tốt hơn thì Mỹ Lệ hãy xoay chiều qua ngồi tánh là xong chứ gì. Nhưng đường đời đâu có bằng phẳng như thế. Sau khi dần dữ ngồi đạo xong, tiểu thơ Mỹ Lệ về lại Phước Lọc Gia Trang và bàn mưu lập kế với một đám nữ tì để tìm cách hại ngồi đạo cho bằng được. Mỹ Lệ bày mưu cho một nữ tỳ tương đối dễ coi nhất trong đám Rồi cho ăn mặc lã lời như gái giang hồ Rồi tìm cách đi chùa trong ngày lễ lớn Và theo sự sắp đặt của Mỹ Lệ Cô gái giang hồ này tìm cách lén vào phòng của thầy ngồi đào Và ăn mặc khởi hang ngồi chờ đó Sau khi thầy đi làm lễ xuống Khi bước vào phòng Thì cô gái giang hồ ấy quay ra ve vãn thầy và những nữ tỳ khác ở bên ngoài tri hô lên. Thế là mọi người chạy đến và làm bí mặt ngồi đạo. Như thế mới có thể hạ được giận của tiểu thơ. Nhưng Mỹ Lệ chỉ là đạo diễn cho vỡ tuồng này thôi, chứ hôm đó Mỹ Lệ không chính thức xuất hiện. Sau khi bày mưu tính kế và thực hiện chuyện tội lỗi tay Trời nơi sân tự, Đã thành công thì Mỹ Lệ rất tâm đắc và thưởng cho những nô tì rất trọng hậu. Tin đồn từ Chùa Hưng Phước bay ra khắp nhân gian thật là tồi tệ và kể từ khi xây dựng tin đồn cho đến nay chưa bao giờ có những lời khó nghe như thế. Đời trụ trì trước là Hòa Thượng Quốc Sư Hưng Quốc Đã được vừa ban cho đạo hiệu như thế Còn đời trụ trì kế tiếp này Với pháp danh ngồi đạo Mà sao chẳng ngộ gì hết cả Đó là những lời bàn tán bên ngoài Có người còn thêm mắm Thêm muối vào câu chuyện Để được ăn khách hơn Nhằm tẩy chay chùa Hưng Phước Và không muốn cho Phật tử Đến chùa ấy đi lễ nữa Thế nhưng, cũng có một số người không phải nhà dạ cả tin về uy tín của thầy Ngô Đạo. Sao mà mau xuống quá vậy? vả chẳng trong chuyện này có cái gì bí ẩn không đây? Một hôm, cô gái giả Trang làm cô gái giang hồ kia thấy lương tâm cắn rứt quá, nên thưa với mẹ mình về sự thật của câu chuyện là tiểu thơ Mỹ Lệ đã dàn xếp như thế nào và thực hiện làm sao vân vân cho mẹ nghe mà bà mẹ là một Phật tử thuần thành của chùa Hưng Phước còn chồng là người làm việc cho quan tri huyện sở tại và việc này bà ta cũng đã thuộc lại cho ông ta để tìm cách theo dõi